Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, Để 3070 chương Mặt Nguyệt Thiếu Chủ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, Lâm Hiên điểm đầu đồng ý, dù sao chuyện này với hắn mà nói cũng căn. Bạn không có cần phải phủ nhận cái gì, mà ít hỏi vài câu ngôn ngữ cũng xác minh chính mình lúc trước nghiền. Ngấm trước mắt thượng cổ di tích chắc chắn là cùng mặt nguyệt tộc có. Liên quan. Đi mòn giày sắt tìm khắp nơi được đến toàn bộ không uổng công phu. Lâm Hiên trên mặt tràn ngập mừng rỡ sắc. Lần này đây tầm bảo có lẽ sẽ. Có không tưởng được thu hoạch. Đương nhiên cổ thể còn không tốt lắm thuyết. Bất quá Lâm Hiên sâu. Trong nội tâm đã có sở mong đợi. Nói như vậy đảo hữu thực sự thu được ta mặt nguyệt tộc truyền thừa. Rơi xuống bảo vật. Ngươi sở tu luyện công pháp. Là mặt nguyệt thiên vu. Quyết sao? Nỏ thanh thúy đồng thính thanh âm truyền vào cách lỗ tay. Bên trong rõ ràng mang theo vài phần khẩn trương sắc. Thậm chí còn có vài phần chờ mong ý tứ hàm xúc tại bên trong đầu. Mặc dù không phải rất rõ ràng. Nhưng Lâm Hiên xác thật cảm giác được. Chẳng lẽ thuyết? Không sai. Vì vậy Lâm Hiên lại lần nữa xác nhận đối phương suy đoán, không có nói. Láo, hoặc là lá mặt lá cháy. Thật sự, nọ pho tượng trên mặt cũng là lộ ra vui mừng quá đối sắc. Thậm chí còn có vài phần lo được lo mất nét mặt hiện lên suốt ra, liên thanh âm. Cũng có điểm run dày đảo hữu thực sự tu luyện mặt Nguyệt Thiên Vu. Quyết hơn nữa đến độ kiếp sơ kỳ cảnh giới. Mặt đối với vấn đề này, Lâm Hiên trên mặt hiện lên một tia do dự. Nhưng còn là quyết định ăn ngay nói thật cái. Này, Lâm mố sở học so. Sánh rộng lớn đã từng tu hành quá công pháp không ngừng nhất cái có. Thể nói các đại tu tiên lưu phái đều đọc lướt qua nhất điểm bất quá. Chủ tu công pháp cũng là là mặt nguyệt thiên vu quyết không sai. Vốn là cái. Này trả lời Lâm Hiên có điểm thấp thỏm nhưng dưới tình. Hướng như vậy nói láo rõ ràng không phải sáng suốt lựa chọn cho nên. Mới ăn ngay nói thật biết được hắn sau khi nói xong đối phương trên. Mặt lại lộ ra không cho là đúng sắc sở trường về mặt khác bí. Thuật, điểm này là không thể làm, chỉ cần đảo hữu chủ tu công pháp là. Mặt nguyệt thiên vu quyết, hơn nữa tu luyện đến độ kiếp kỳ cảnh giới. Nay là được. Điểm này, lâm mố trái lại có khả năng bảo chứng. Lâm hiên thở phào. Nhẹ nhõm trên mặt nét mặt không nói tin tưởng 10 phần, nhưng ít ra. Không hề. Nữa thấp thòm. Thật không bất quá nói miệng không bằng chứng đảo hữu có khả năng. Biểu thị một hai sao. nọ pho tưởng lại nhãn trâu xoay đồng khai. Khẩu mà chống đo phương độ kiếp kỳ đại năng thân phận cũng là chảy. Qua sóng to gió lớn vô số Hiển nhiên sẽ không bởi vì lâm hiên tùy. Tiện vài câu ngôn ngữ liền trong lòng tin phục. Biểu thì đương nhiên không có vấn đề, bất quá lâm mố là cái gì muốn. Làm như vậy, bị đối phương nắm cái mũi tẩu không phải lâm hiên tính cách lúc này. Cũng phao vứt suốt nghi vấn của mình. Nọ pho tượng ngẩn ngơ theo sau lại cảm thấy tức cười đứng lên đảo. Hữu chẳng lẽ dĩ làm thiếp thân tại tính toán ngươi yên tâm ta không? Có ác ý đảo hữu như thật sự là đem mặt nguyệt thiên vu huyết tu luyện. Đến độ kiếp kỳ chứng minh rồi điểm này thiếp thân còn có thể cho. Ngươi rất nhiều chỗ tốt. Được rồi. Lâm Hiên mặc dù nghe được như lọt vào trong xương mù nhưng mà trống. Đo phương kinh nghiệm phong phú có. Hay không ác ý tự nhiên còn là. Không khó nhìn ra đến. huống chi. Coi như đối phương thực sự bụng. Dạ khó lường, nhưng cũng bất quá là nhất lũ tàn hồn mà thôi, có thể. lại chính mình gì, điểm này, Lâm Hiên cho tới bây giờ liền không có lo. Lắng quá. Lâm Hiên là muốn muốn đem bí mật biết rõ ràng, nhưng nhìn này tư thế. Chính mình nếu như bất lộ lưỡng thủ, đối phương cũng sẽ không thuyết. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên đã đem chính mình sở đối diện. cục diện biết rõ ràng, vì vậy cũng không hề. Nữa do dự, mỉm cười khai. Khẩu đắc như vậy, tiên tử có khả năng nhìn rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Lâm Hiên tay áo bào phất một cái, chỉ một thoáng kim. Quang đại phóng cỡ cung tu du kiếm như cá lội xuất ra. Muốn chứng minh chính mình chủ tu công pháp là mặt nguyệt thiên vu Quyết phương pháp có rất nhiều Nhưng trong đó Nhất bớt việc tự nhiên là lượng xuất bổn mạng bảo vật cửu cung tu du kiếm Vốn là chính là mặt nguyệt thiên vu quyết sở mang Theo bảo vật trừ Ra tu luyện này thần thông Mặt khác tu sĩ không Có khả năng có được Quả nhiên, nọ pho tượng nhãn tình sáng lên, vốn là một chút sai nghi. Sắc cũng nhanh chóng không thấy. Có khả năng vèn vẹn đã qua vài tức công phu, cái đó giật mình thanh âm. Sẽ thấy lần truyền vào cái lỗ tai cựu thuộc tính bảo vật, ngươi cựu. Cung tu du kiếm cư nhiên là cựu thuộc tính. Nọ pho tượng khó có thể che giấu trên mặt dung đồng sắc, đó cũng là khó. Trách phải biết rằng mặt nguyệt thiên vu huyết là mặt nguyệt tục. Chấn tục chi bảo tuy nhiên tu luyện điều kiện lại thập phần hà khắc. Bất quá tại thượng cổ lúc mặt nguyệt tục có khả năng còn không có suy. Sụt trong tục thiên tài xuất hiện lớp lớp mặt nguyệt thiên vu huyết Tái gian nan thâm sáp tổng cũng có một chút nghịch thiên cấp bậc tồn. tại thỏa mãn. Tính toán đâu ra đấy cũng có trăm người nhiều. Mà bọn người kia Không ai không là trong ngàn vạn không có một thiên tài nhân vật Tuy nhiên giói mặt nguyệt tộc tối hậu luyện trí thành cửu thuộc tính cửu cung tu du kiếm lại chỉ có thiên vu thần nữ nhất cái Thật sự là muốn cần tài liệu quá nhiều Dựa vào nhất cá nhân lực lượng Tưởng muốn thu thập căn bản là cùng nằm mơ giữa ban ngày không sai Biệt lắm Này pho tượng bản thể vốn là là mặt nguyệt tộc trung trưởng lão cấp. Bậc nhân vật với tình huống như thế lại sao lại không hiểu được. Cho nên nhìn thấy lâm hiên cổ cung tu du kiếm cư nhiên là cổ chủng. Thuộc tính cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bị. Lòng tràn đầy hoan hỷ cấp thay thế được. Vạn niên chờ đợi rốt cuộc có rồi kết quả hơn nữa so với chính mình. Ban đầu tưởng tượng còn tốt thượng rất nhiều. nọ pho tượng trên mặt lộ ra khích đồng sắc theo sau linh quang trợt. Lóe nhất ít tuổi nữ tử hư ảnh tại giữa không trung hiện lên hướng về. Phía lâm hiên dáng đẹp hạ bái tuyết linh gặp qua thiếu chủ. Đảo hứu nơi nào lời nậy. Đối phương như thế cung kính thái độ nhượng. Lâm hiên ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vài phần cổ quái tiên tử nhận sai. Người đi, lâm mố tu tập tuy là mạng nguyệt thiên vu huyết nhưng cũng không phải mạng nguyệt tục nhân càng không phải đảo hữu thiếu chủ. Mạng nguyệt tục đã sớm tan thành mây khói giớp cho tới đảo hữu, nếu tu luyện chính là mạng nguyệt thiên vu huyết cảnh giới lại đến độ kiếp. Kỳ đương nhiên là có tư cách làm tuyết linh thiếu chủ. Cô gái kia, thở dài một hơi thuyết. Nàng bản thể đã sớm ngã xuống, hôm nay để lại. Chỗ này kỳ thật cũng bất quá nhất lũ phân hồn thôi. Đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra, đảo hữu có. Hay không nói xong kể. Lại nhất điểm sao. Lâm Hiên gãi gãi đầu trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ sắc. Bởi vì chủ tu công pháp quan hệ hắn đối với mặt nguyệt tục tất cả vốn là Thật là chú ý tuy nhiên đoạt được đến tình báo lại cũng không nhiều. Không hắn tại thượng cổ lúc mặt nguyệt tục đã từng phong quang quá. Tuy nhiên sự việc thì hay thay đổi. Hôm nay đã sớm tan thành mây khói. Dớp trừ. Ra tại một chút. Nhất cổ lão điển tịch trung, năng lực. Nhìn thấy một chút đôi câu vài lời miêu tả mặt khác tình báo. Hoàn. Toàn không có. Mặc nguyệt tộc đến tột cùng là vậy sao suy sụp hiện tại đều là một điều bí ẩn. Lâm Hiên duy nhất biết đến chính là vô tộc thiên vô thần nữ thực sự. Rất giỏi thực lực cố nhiên không có cách nào cùng A-tu-la vương so. Sánh với nhưng so với linh giới đại danh đỉnh đỉnh tán tiên yêu. Vương đáng sợ còn muốn hơn một chút. Có này dạng cường giả, mặc nguyệt tục cư nhiên còn có thể suy sụp Thật sự là làm người khác không rõ ràng dĩ cực, Lâm Hiên suy đoán tại. Thượng cổ lúc đáng sợ xảy ra cái gì kinh thiên đồng địa đại sự. Tuy nhiên hắn cũng chỉ có thể đoán được này một bước, hôm nay có này. Dạng cơ hội tốt, tự nhiên muốn hỏi một câu. B. Sơ để nhất chương chưa xong còn tiếp.